h chào quý khán giả tiếp tục lọt bài về chủ đề hạnh phúc sau hôm nay mời quý vị cùng ngẫm nghĩ về một trong những bí quyết giúp tìm được cuộc sống an lạc đó là thể hiện lòng từ bi đối với người khác và chính bản thân mình người đưa ra lời khuyên này đã đức đạt lai lạc mà một nhân vật rất được thế giới kính trọng và là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng trong đó g ó cuốn The Act of Happiness tức là nghệ thuật sống hạnh phúc và Book of Love and Compassion tức là cuốn sách về tình thương và lòng thương xót trước hết chúng tôi xin trích dẫn một vài đ o ạ n trong chương nhan đề lòng từ bi là nền tảng hạnh phúc của con người lấy từ cuốn sách book of love and compassion của đức đạt la i lạc ma bản dịch của thích trí chơi con người như một cá nhân có thể tìm thấy hạnh phúc bởi lẽ tôi tin rằng cá nhân là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề nhằm cải thiện bất cứ cộng đồng nào trước hết cần phải cài đ ổ i cá nhân nếu cá nhân trở nên con người đạo đức hiền lành có tình thương tức khắc sẽ mang lại sự an lạc cho gia đình và mọi người xung quanh khi cha mẹ dùng lời nói dịu dàng thân yêu với tấm lòng bao dung d à y dỗ con cái thì sẽ tạo ra không khí hòa hợp an vui trong gia đình hoàn cảnh xung quanh các bạn có thể không thân thiện và ngay cả trở nên thù nghịch thế nhưng nếu làm chủ được ý tưởng của mình thì ngoài cảnh không thể gây xảo trộn đến nội tâm an lạc của quý vị trái lại khi tâm chúng ta chỉ nghĩ c h u y ệ n ác thì dù cuộc sống có đầy đủ vật chất tiền nghi với nhiều bản thân các bạn vẫn không có hạnh phúc cho nên đời sống tinh thần quan trọng hơn vật chất bên ngoài có nhiều đức t í n h cần thiết cho sự an lạc tinh thần và tôi tin rằng một trong những đức t í n h quan trọng nhất đó là lòng từ bi và tình thương của con người thông thường tình thương hay lòng từ bi nhằm chỉ là tình cảm gắn bó thân thiết với các bạn bè và những người mà chúng ta thương yêu đôi khi lòng từ bi cũng có nghĩa là thương hại đây là ý tưởng sai lầm bất cứ tình thương hay lòng từ bi nào nhằm xem thường kẻ khác thì không phải là lòng từ bi đích thực lòng từ bi chấn c h í n h cần được đặt nền tảng t r ê n sự kính trọng người khác và nhận thức rằng mọi người đều có quyền hưởng hạnh phúc và xa lãnh khổ đau như các bạn trên căn bản này khi thấy ai đau khổ thì bạn nên phát tâm hết lòng thương xót cứu giúp họ tuy nhiên khi quý vị cảm thấy gần gũi thân thiết với các bạn bè thì đây thật ra chỉ là sự đàm t h ẩ m chứ không phải là lòng từ bi lòng từ bi chân thực không nên phân biệt hay thiên vị nếu chỉ bày tỏ lòng thương yêu các bà con thân quyến nhưng lại g á t bỏ những kẻ thù hay nhiều người xa lạ không quen biết với chúng ta thì đó là lòng từ bi không bình đẳng và có sự phân biệt hay cục bộ Lòng To b i chân thực được x â y d ự n g q u a sự n h ậ n tức là m ọ i người đ ề u c ó quyền hưng h ạ n h p h ú c n h ư c á c b ạ n c h o n ê ngay n c h í n h kẻ t h ù của mình v ố n l à con người thì h ọ c ũ n g c ó chung ước m u ố n v à c ó quyền hưng h ạ n h p h ú c n h ư m ọ i cai khác. t ì n h thương được phát triển t r ê n c ă n b ả n này gà ọ i l lòng từ b i n ó m ở r ộ n g đ ế n tất cả m ọ i người không p h â n biệt kẻ t h ù h a y b ạ n đ ứ ợ c la clai mạng c ũ n g n ê u lên một l ờ i d à i t r o n g s á c h p h ú c â m của tinh h ê c ú a g i á o để c h ứ n g minh c h o n h ậ n đ ị n h của m ì n h n g à i nói n h ư s a u nếu có đức tin tôn giáo thì rất hữu ích khi quý vị làm tăng trưởng thêm các thiền tỉnh trên chẳng hạn sách phúc âm dài chúng ta đưa mã phải cho người khác đánh điều này chứng tỏ rõ ràng sự thực hành lòng khoan dung theo tôi bức thông điệp chính yếu của sách phúc âm đó là tình yêu thương tất cả nhân loại và lý do khiến các b ạ n phát triển lòng bác ái này là vì chúng ta kính yêu thiên c h ú a tôi hiểu đây cũng là ý nghĩa của lòng từ bi bao la những lời dài trong sách phúc âm có khả năng mở rộng và làm tăng trưởng mạnh mẽ các thiền t á n h của quý vị phật giáo cũng trình bày và hướng dẫn con người nhắm đến cùng một mục đích như thế trước tiên chúng ta cần nhận thức xem mọi chúng sanh đều bình đẳng và sự sống của kẻ khác là quý báu như của chính mình do đó các bạn nên bày tỏ lòng thương yêu đối với tất cả mọi người lòng từ bi cũng mang lại cho bạn sức mạnh của nội lực một khi nó được phát triển tự nhiên tâm quý vị sẽ mở rộng mà qua đó chúng ta có thể truyền đạt giao hảo tốt với con người và ngay cả mọi loài chúng sinh trong tình thương bao la trái l à nếu bạn sinh tâm thù hận và ác cảm với người khác thì các ý tưởng bất t h i ờ n ấy sẽ quay ngược trở lại nơi quý vị điều này dẫn đến kết quả nghi ngờ và sự sợ hãi sẽ tạo nên khoảng cách giữa các bạn khiến cho sự liên lạc thông cảm giữa quý vị và người khác trở nên khó khăn rồi chúng ta cảm thấy bị xác cách và cô đơn chúng ta có thể thực hiện lòng từ bi qua sự thông minh của lý trí nếu tôi giúp đỡ và bày tỏ lòng thương yêu một người nào đó thì chính tôi sẽ nhận được sự lợi ích từ việc làm phúc đức ấy trái lại nếu tôi làm hài người khác thì tự nhiên tôi sẽ gặp khó khăn tôi thường nói đùa rằng nếu quý vị thực sự muốn ích kỷ thì n ê n ích kỷ một cách sáng suốt tốt hơn là ích kỷ với sự ngu muội sự thông minh có thể giúp điều chỉnh thái độ của quý vị trong vấn đề này nếu chúng ta biết sử dụng nó tốt các bạn có thể có được sự sáng suốt để hành động vì lợi ích cho chính bản thân bằng cách hướng dẫn đời mình theo phương pháp sống đầy lòng từ bi do đó tôi không nghĩ rằng tánh ích kỷ là sai lầm từ thương mình là chính yếu nếu quý vị không yêu thương chính mình thì làm sao có thể thương yêu kẻ khác hình như khi người ta đề cập đến lòng từ bi thì có nghĩa rằng kẻ đó không còn quan tâm hay nói cách khác là cần phải hy sinh những quyền lời của bản thân chúng ta nhưng điều ấy không hẳn có ý nghĩa như vậy mà thực ra tình thương chân thật trước tiên nhằm nghĩ đến phúc lời của chính mình quả thật cần biết thương mình để có thể thương người khác và một trong những cách thương mình có thể dẫn đến an vui là biết tha t h ứ cho người khác kể cả kẻ thù tha t h ứ cho kẻ thù nói thì dễ lắm nhưng làm thì vô cùng khó khăn thế nhưng vẫn có người đã làm được điều này mục sư apelu amoza là một bằng chứng điển hình của lòng từ bi đã vượt khỏi biên giới giữa b ạ n và thù vào tháng b n ă m một n n t ă m chín tức cách đây 13 năm mục sư Apelu Amosa đã làm cho tất cả những người có mặt trong một phiên tòa ở Melbourne phải bàng hoàng tột độ khi tiến đến bắt tay bốn thanh niên từng ra tay hà sát đứa con trai 19 t u ổ i của mình sau đó bước ra bên ngoài ông lại chạy đến bắt tay từng người một trong gia đình của bốn hung thủ vừa bị t u y ê n án ông đã làm một cử chỉ hầu như chưa từng xảy ra trong các phiên tòa ở úc tha thử cho những kẻ đã giết chết con ruột mình vì hận thù chúng tộc nguyên nhân nào đã thúc đẩy cho một người cha với trái tim tan nát vì mất con có được tấm lòng khoáng dung kỳ diệu như thế mà ngay cả bốn hung thủ kia cũng phải kinh ngạc vì một sư người samoa lúc bấy giờ đang coi sóc một t h á n h đường ở clayton đã trả lời một cách đơn giản như sau b à i tỏ công khai lòng tha thử là phương cách duy nhất để tôi có thể chịu đựng được sự mất mát của chính mình câu nói có vẻ nghịch lý nhưng bao hàm một tư tưởng rất cao mà ông đã phải mất suốt một năm dài cầu nguyện liên tục để có thể tha t h ứ cho những kẻ thù đã tấn công và tàn nhẫn giết chết đứa con ruột của mình hơn thế nữa trong những tuần trước ngày tòa xử án ông còn phải tranh đấu với ý nghĩ làm thế nào để chấp nhận bản án của quan tòa mục sư amosa thú thật rằng mặc dầu ý tưởng tha t h ứ b ư n g dày trong lương tâm của ông nhưng tâm trí ông vẫn không dễ dàng chấp nhận được vì thế sau khi đã tìm cách chấp nhận bản án ông đã ngồi yên lặng trong hành lang tòa án và tự hỏi phải làm gì bây giờ ông trầm ngâm nhớ lại ý nghĩa quay c u ồ n g trong đầu lúc bấy giờ và cho biết điều duy nhất có thể chữa lành cho vết thương lòng mình là biển thù thành bàn phải phá bỏ bức tường ngắn cách bằng cách xem hò như bàn và không chần chờ một giây ông đã đẩy những cảnh sát viên năng hộ tổng b ố n tên tội phạm để bắt tay từng tên sát nhân một và nói rằng ông tha thứ hoàn toàn cho việc họ đã làm cả bốn hung thủ đã chết r â n vì kinh ngạc vốn cứ tưởng là ông sẽ nhào đến để tấn công ông nói thật là tuyệt vời cả bốn đều rất vui sướng khi tôi bắt tay họ tôi có thể thấy rõ nỗi vui mừng hiền rõ trên nét mặt của họ họ được cởi mở khỏi hàng rào ngăn cách giữa tôi và họ trong cuộc h tiếp xúc với một ký giả nhật báo harrison ngồi bên cạnh vợ và hai đứa con gái một sư amosa đã kể lại cái chết của cầu con trai của mình đã hơn một năm rồi mà giọng nói của ông vẫn bị ngắt quãng nhiều vì xúc động trong khi nói chuyện có lúc ông không cầm được nước mắt dù vậy ông vẫn tỏ vẻ t ừ kiểm soát được mình trong lúc nói ông đã để lộ ra một tâm hồn thanh thản đầy tin tưởng mãnh liệt dù hơi chiểu nặng vì những đau đớn trải qua rõ ràng ông đã tha thử cho những kẻ giết con mình ông đã thật lòng xóa t ộ i cho họ sau c ứ chỉ công khai cầm l ấ y những bàn tay t ừ n g cướp đi màn s ố n g của đứa con trai thân yêu ông vẫn còn nhớ rõ những gì sẽ ra trong ngày tòa tuyên án ông nhìn kỵ bốn bị can trước vành móng ngựa một người lạnh sáu năm và ba người còn lại bị tuyên án năm năm tù cảnh sát đặt c ố ngăn cản khi ông bước đến gần vì lo sợ lồn xồn sẽ xảy ra và không phải chỉ có bốn tên sát nhân là kinh ngạc mà cả luật sư len harnett điền hồi cho các bị cáo công ù n tuyên bố chưa từng như trong phòng Bình thường đình nạn nhân muốn g giờ gia thấy một thế thì hét thiếu quỷ đều điều bố bao chưa cử chỉ cao các Mỹ, xác h la ẩm xử. xé k tố h mảnh hờ. ra từng t Công căm vì viên mero saston thì cho rằng cử chỉ tha t h ứ của ông amosa không làm bà ngạc nhiên vì bà đã biết được quan điểm của ông từ trước và người k h á n ông là một con người tuyệt vời và là hình ảnh đích thực của một vị chân tu đủ khả năng dùng đức tin của mình để phát biểu như sau đây là một tấn t h á m kịch nhưng chúng ta sẽ vượt qua vẫn theo bà sexton thì cử chỉ này sẽ có ảnh hưởng sâu xa đối với bốn thanh niên đã phàm tội ác thật vậy một trong bốn hung thủ đã cho biết cảm thấy tâm hồn thanh thản sau khi được ông amosa tha thứ một hung thủ khác thú nhận vô cùng hối hận khi được cha mẹ vào tù thăm vì nhận thấy rằng trong khi cha mẹ của cậu còn có thể gặp mặt cậu thì người cha đau khổ amosa sẽ không bao giờ còn nhìn thấy con của mình hơn thế nữa ông amasa còn cầu nguyện cho những kẻ giết con mình và còn giải thích cho vợ và hai đứa con gái hiểu rằng dù khó khăn đến bao nhiêu đi nữa ông cũng phải quên đi pha về và thân yêu bốn đứa con còn lại ông cho biết đã nhìn rõ những đau khổ mà gia đình các nạn nhân của vụ thảm sát tập thể ở port archer tasmania phá chịu cũng như nỗi khắc khoải của cha mẹ những thanh niên thiếu nữ bị tra tấn và giết chết trong vụ án các du khách ba lô ở new south wales ông hiểu rõ hơn ai hết tại sao người ta muốn trả thù cho những cái chết tức t u ổ ở port archer và thông cảm sâu xa với cha mẹ những nạn nhân ưng t ư ớ n bổ muốn tên sát nhân Ivan Milat bị đốt cháy trong hỏa ngục nhưng ý tưởng trả thù cũng từng xâm chiểm tâm trí của ông Amosa khi biết tin về cái chết của đứa con trai ông thú nhận lúc đầu tôi rất tức giận tôi muốn ăn miếng trà miếng tôi muốn giết chết tên khổ nàng l giết chết con tôi tuy nhiên ông tin rằng qua cử chỉ tha thử ông đã tìm được câu trả lời cho niềm xúc động của mình ông đã tìm được niềm vui từ việc đã làm vì thiên chúa đã tha t h ứ cho chúng ta qua cái chết của đ ứ c k h t ổ nếu muốn được người khác tha t h ứ thì mình phải tha thứ trước tuy nhiên vẫn theo lời m ộ t sư a mosa lòng tha t h ứ không chỉ dành riêng cho người thiên chúa giáo mà thôi mà cho cả loài người bởi lẽ nếu khó ăn miếng trả miếng được với c k i thù trong lúc sống thì mỗi thù đó sẽ biến thành một gánh nặng mà chúng ta phải mang theo xuống dưới mồ trái lại nếu tha t h ứ chúng ta sẽ được cởi bỏ gánh nặng này hành động tràn ngập lòng tha thử của một sứ amosa dường như cũng phản ảnh một lời nhận định về vai trò của lòng từ bi trong việc đem lại hạnh phúc cho con người do đức đặc lai lạc ma nêu lên với nội dung như sau thường khi sự tức g i ậ n hay phẫn nộ là nguyên nhân khiến con người sanh tâm đố kỵ cân dần dự d ấ y lên như là phản ứng của sự bức xúc và lần hồi nó phát triển biến thành lòng thù ghét điều trước tiên các bạn nên biết rằng sự tức g i ậ n là một ác tính xấu xa người ta thường nghĩ cái tâm thù hận là một phần trong cuộc sống của chúng ta té về t ô i k h ă n cả nên bày tỏ điều ấy ra ngoài thế nhưng tôi tin rằng đó là một ý tưởng sai lầm cách hay nhất tôi khuyên quý vị là phải cần kiểm soát khống chế sự tức g i ậ n để lần lần năm này qua năm khác dứt trừ hẳn cái tánh xấu này trong tương lai theo kinh nghiệm của tôi muốn có được kết quả khi nào quý vị nhận thấy rõ nuôi dưỡng tâm hận thù là điều tai hại thì cần phải hủy diệt nó đi để tạo một cuộc sống hạnh phúc cho chính mình thưa quý thính giả câu chuyện xã hội của chúng tôi đến đây đã chấm dứt xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới